Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bạn Nam là một phòng, còn lại nhiều phòng trống lắm, không có ở. Rồi mọi người đi chơi, và con thì ở lại để ngủ. Con không rõ lúc đó là mấy giờ. Tại vì thời tiết lúc này rất lạnh và không có nắng. Con đang hiu hiu ngủ thì bất chợt Con có cái, cái ẩm giác nặng trình trịch đè lên người. Trong khi cửa phòng của con khóa kỹ rồi, Vậy mà con thấy nó mở ra từ từ, con còn nghe cái tiếng có két, có két, có két, cái cửa từ từ mở mở ra như vậy. Con chưa từng bị ma đè, nên con hoàn toàn không biết. Con chỉ cố gắng dùng dãy để tự thoát, tại vì lúc lúc con sợ, không biết rủi trộm mà nó đột nạt nhập vô nhà bây giờ làm sao. Con muốn đứng dậy để đóng cánh cửa đó, mà đứng dậy không được. Phải dằn co khá lâu tầm cỡ 10 phút thì con mới được thư giãn ra lại. Và mọi thứ bình thường trở lại. Con mới chạy ra để mà kiểm tra cái cửa phòng. Một hồi sau đó suy nghĩ, con mới chợt nhớ đến những cái câu chuyện về bóng đè. Phải nếu con không sợ, nhưng mà thật sự ở trong lòng con không có dễ chịu chút nào hết. Đó là cái câu chuyện xảy ra của con ở tại xứ người, trong lúc con được đi học bổ túc thêm. Đó là hai câu chuyện ngắn mà con kể đến đây đã là hết rồi. Con cảm ơn chú đã gửi câu chuyện của con đến với mọi người. Chúc chú luôn mạnh khỏe và vẫn luôn tỏa sáng trong lòng mọi người. Hai câu chuyện của con chỉ kể cho gia đình và bạn bè, chưa từng gửi thư cho bất cứ trang nào. Cảm ơn chú. Đó là những câu chuyện của à, Liễu Hải Còn Những câu chuyện ma của Vũ Phong Cũng khá dài Dự định kể nhưng mà chắc không kịp rồi Thôi xin phép Để cái kỳ kho tàng chuyện ma dân gian lần tới Đó là kỳ 410 Chúng ta kể Xin lỗi Vũ Phong nha Nghe tới đây mà thấy chuyện mình chưa kể <cười> Cũng sốt ruột Nhưng mà Dài lắm rồi, Việt Thảo kể nữa thì cũng cũng được nhưng mà nó không hay đâu. Để lần tới đi, nhé. lần tới thì chỉ là ngày mai thôi, là có chuyện của Vũ Phong kể trước. Nhé. Rồi xin được cảm ơn tất cả đã theo dõi và đã lắng nghe những câu chuyện tâm linh mà Việt Thảo kể lại qua những câu chuyện của các bạn gửi về. Nếu không là những chuyện hấp dẫn như là những cái truyện tiểu thuyết kinh dị do người ta sáng tác, thì ít nhất nó cũng đem đến các bạn những cái chân thật của những câu chuyện mà do nhiều người kể lại. Và ít ra nó cũng là liều thuốc ngủ để cho mọi người có thể ngủ ngon. Đừng quan tâm đến chuyện, nghe câu chuyện bao nhiêu lần. Miễn mà nghe mà ngủ được, Ui cha ơi! giật Thảo đã cảm ơn lắm rồi. Mình ngủ mà không cần uống thuốc ngủ mà Uống thuốc ngủ nó còn side effect Nó còn ảnh hưởng phụ nha Còn cái này ngủ mà không có bị ảnh hưởng phụ chút nào Xin được cảm ơn Và hẹn gặp lại Qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ tới Là kỳ thứ 410 Với câu chuyện đầu tiên của Vũ Phong Thank you And I love you Tại vì nó liên quan đến tiền